Bảo Bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 107 nữ nhân có lòng muốn trả thù thật đáng sợ N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Hòn nháo hò hét cả đêm Mọi người đều rất mệt Sáng ngày hôm sau Bảo Bảo đã bò lên trên giường mẹ Lấy lòng nói nương Chiêu của con có tác dụng đi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 Bảo bảo nhàn nhạt u, ven, quy quy, mơ, một tiếng, đột nhiên hỏi một câu nàng là nam chứ gì Phong Linh kinh hải trở mình bò dậy làm sao con biết Rất đơn giản Bảo bảo sờ sờ cổ gần như trơn nhẵn của mình tự hào mà nói nam nhân đều có hầu kết chứ sao Đáng chết Phong Linh thấy thất bại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 Phong Linh biểu môi, đem chỗ trang sức còn lại nhét vào túi trong của mình, chuẩn bị phía đi đường. Cho dù nàng khuyên như thế nào, Vấn Xuân và Sơ Hạ cũng sống chết không chịu nhận. Bảo Bảo đi tới, liếc mấy cái. Nhẹ nhàng cười một tiếng làm phiền hạ tỷ tỷ đem những đồ này đưa đến Lục Ý Huyên đi. Nói là nương mặt không nổi, cô ý muốn đưa cho nàng ta. Chuyện đã qua, mọi người không cần giữ trong lòng. Ba người sưởng sờ tiếng đó không khỏi bật ngón tay cái đủ thơm. Sơ hạ bương đồ khí phách huyên ngang đi đến lục ý huyên. Ai ngờ không lâu sau liền tức giận trở về. Vấn Xuân tò mò đã xảy ra chuyện gì khiến mũi tức thành như vậy.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 Đã ăn điểm tâm chưa Hinh nhi dùng sức ngực đầu Sau đó móc một khối đường trong ngực ra Kính đáo đưa cho hắn ăn Tiểu đào đứng bên cạnh cười nói phương ra Đây chính là do tiểu quận chú cố ý để lại cho ngài đấy Thật sao giả vô hàm cười cười Hé miệng Hình nhi vui mừng đút miếng đường cho phụ thân ăn Ừ, rất ngọt Hinh nhi cười càng vui vẻ hơn